làm súng phi như thế nào. Nu mễ khôi khôi. Chương 31 tới cửa cây các bạn đang nghe truyện tại truyện aob.xyz án sớm đầu khu hơi có chút gió lạnh. Khi A Uyển đi thịnh an. Bạch lộ khoác cho A Uyển áo choàng màu đỏ hải đường. Nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của A huyền càng thêm quyến xú động lòng người Lúc này trong khôn ninh cung quanh thanh Yến ngứa nói chung chỉ tiếng nói của người con gái đã rất là náo nhiệt rồi Từ tối hôm qua sau khi nhận được tin tức Mọi người còn không phải là lòng tràn đầy chờ mong xem hai vị này giấy lên tranh cãi Lại thêm một trận kịch hay Chúng phi tần tất nhiên sẽ không bỏ qua Phần lớn phi tần mới sáng sớm đã đến khôn ninh cung Sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ trò hay A huyển bước vào trong điện không thể nghi ngờ là lại nhận được lễ gột sửa bằng ánh mắt của chúng phi tần Trong ánh mắt kia có chờ xem kịch vui Lại có trào phúng Còn có đắc ý Ba Nguyễn đều làm như không thấy Đi tới ngồi yên ở vị trí của mình Mọi người đều biết Nguyễn Tần thời gian qua tính cách không hề lếu ước Bỗng bị Lệ Quý Nhân ném mặt mũi Bị chịu thiệt còn phải ném giận không phải là tác phong của Nguyễn Tần Lúc trước ngay cả Châu Tần cũng dám chống lại Cũng chi bây giờ là Lệ Quý Nhân đây A huyện đã ngồi xuống một lúc lâu nhưng trúng phi tần vẫn nhìn chằm chằm A huyển không tha. Dường như phải từ trên mặt của A huyển nhìn ra chút gì đó bất thường. Bị mọi người nhìn chằm chằm A huyển tất nhiên không phải là không có cảm giác. Khẽ cười một tiếng nói. Chú tỉ mũi nhìn ta làm gì? Phải chăng trên mặt ta mọc mụn Sao? A huyện đối với việc nhóm phi tần chờ xem chuyện cười của nàng sao lại không biết Nhưng mà bản thân quả thực không bởi vì chuyện tối hôm qua mà thèm quá hóa sận Nổi trận lôi đình Điều này chắc không thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của các nàng ấy Huyện tần muội mỗi đích xác là một người kỳ diệu Xem y ăn mặc hôm nay thật sự vô cùng đẹp mắt cũng không có mập mụng nào đâu. Đáp lời đầu tiên là Trầm Chiêu Viện, một hơi nhấn mạnh tiếng Ngô huyện truyện, lời nói ra nghe vô cùng hay. Nguyên văn là Ngô nông nguyễn ngữ tức chỉ giọng địa phương vùng sang Nam ngữ điệu huyện truyện dễ nghe. Trầm Chiêu Viện là người sang Nam. Trầm Chiêu Viện này vừa mở miệng đã khiến cho thần trí mọi người từ chấn động trở về. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú nhìn chầm chầm trên người A huyện cũng thu lại không ít. Coi như giải vây cho A huyện. Tiếp đó mọi người chính là ta một lời ngươi một câu chuyện sang nói chuyện tán gấu. Mặc dù dường như vẫn có người liếc A huyện một cái. Nhưng chung quy đỡ hơn so với lúc trước nhìn chầm chầm A huyện không tha. Mặc dù không biết vì sao trầm chiêu viện lại tốt với mình Nhưng đối với lần này A Nguyễn vẫn tiếp nhận liền đối mặt trầm chiêu viện cười gật đầu Coi như là nhận phần an tình này Mà trầm chiêu viện cũng như thế Chờ chúng phi tần tập hợp đông đủ Hoàng hậu cũng đã tới Mắt thấy lệ quý nhân vẫn chưa xuất hiện Chương trình thỉnh an đã sắp kết thúc. Lúc này mới có tiểu thái dám tiến đến xin nghỉ với hoàng hậu. Nói là hoàng thượng thương cảm lệ mỹ nhân thị tầm vất vả. Miễn thỉnh an của nàng. Lần này, ánh mắt chúng phi tần đều tập trung đến trên một người A huyền Chỉ là những người chờ xem A huyển thất thố đã phải thất vọng. Vẻ mặt A huyền vẫn như cũ, biểu hiện không nhìn ra chút đồng tính nào. Hôm nay thỉnh An chúng phi tần đều có chút không thỏa mãn, vốn có thể chứng kiến một trận kịch hay. Kết quả lại thiếu đi một vai diễn, mà một vị khác lại biểu diễn không tận lực. Trái lại khiến mọi người chờ mong hai vị này đối nghiệp nhau ngay trước mặt. Mấy ngày kế tiếp Hoàng thượng đều lật bài tử của lễ Mỹ Nhân Lệ Mỹ Nhân này cũng đã tấn thăng làm lễ quý nhân Trong khoảng thời gian ngắn xanh tiếng của lễ Mỹ Nhân trở nên hừng hực rất có xu thế đổi kịp và vượt qua A huyền Nhưng Hoàng thượng vẫn như cũ bỏ qua thỉnh an của lễ quý nhân Do đó hai vị này vẫn chưa hề đụng mặt nhau Đã nhiều ngày tin đồn bên tai A huyển, thật sự không ít Mắt nhìn thấy huyển tần hơi có xu thế thất xùm liền bắt đầu có phi tần lời nói chua cay chọc A huyển Nhưng nhảy nhót tới nuôi chẳng qua là một ít con tôm mà thôi A huyển cũng không để ở trong lòng Ngày hôm đó A huyển ở trong phòng lật sở thoại bản Bữa trưa luôn luôn là do thanh xam đưa tới Mà còn do Thanh Sam phục vụ An huyện dùng bữa Nhưng giữa trưa ngày hôm nay lại bất thường Bởi những việc này đều do bạch lộ làm A huyện nhất thời cũng không cảm thấy quá kỳ lạ Nhưng sau khi ngủ trưa thức dậy Vẫn như cũ không thấy Thanh Sam Cũng thấy ngạc nhiên Thanh Sam luôn luôn đi theo hầu hạ bên người nàng Rất ít có thời gian giải vắng mặt không ở bên cạnh nàng A huyện đứng dậy thay xiêm đi Dự định phẩm trà thơm ở hồ sen xanh Lặng lẽ đợi mặt trời ngả về tây Thưởng thức cảnh tịch dương sen tàn một phen Bởi vì thanh sam khá quen thuộc trăm cung A huyện ra cửa luôn đem theo thanh sam Lúc này sai bạc lộ gọi Thanh Sam tới. Bạc lộ lại ập a ập ốm nói Thanh Sam bị bệnh. Chưa khỏi để phùng bồi chủ tử xuất môn. Chi bằng để nạn phùng bồi chủ tử? Hả? Buổi sáng không phải còn khỏi sao? Sao sau khi bỏ bữa trưa liền bị bệnh? A huyện hiếm khi khác người muốn ra ngoài một phen. Biết Thanh Sam bị bệnh cũng không tiện đi ra ngoài nữa Ngược lại muốn nhanh chân đến xem Thanh Sam bị bệnh thế nào Nhưng thái độ của Bạc Lộ lại rất kỳ quái Một mực muốn ngăn cản A Quyền Chủ tử thân mình mảnh mai Nếu bị Thanh Sam lây bệnh sẽ không tốt Nếu chủ tử sinh bệnh Nhất định sẽ ấy náy Chi bằng chờ thanh sam khá lên chút Chủ tử người lại đến thăm nàng A huyện nơ Gơm Y E Nơ Gơm Đầu trực tiếp nhìn chằm chằm bạc lộ Ngày hôm nay bạc lộ thật khác thường A huyện không nhìn được suy nghĩ nhiều Thật sự lại như vậy Bạc lộ tất nhiên gật mạnh đầu đồng ý Nhưng hành động kia lại quá vội vàng Ý muốn không hy vọng A huyện đi nhìn Thanh Sam thật quá rõ ràng Đã nghiêm trọng như vậy ta phải càng nhanh chân đến thăm Quảng xuống một câu này A huyện liền xài bước đi tới phòng Thanh Sam Để kịp thời nhận được phân phó của A huyện Phòng của Thanh Sam bạc lộ cách tẩm điện của A huyện không xa Sau khi bước ra cửa Chỉ cần chuyển sang một khúc ngoặt là đã đến Bạch lộ dọc đường đi tân tâm tận lực Cố gắng ngăn lại bước chân của A huyện Nhưng không có kết quả Cho đến khi A huyện tới trước cửa phòng thanh xăm Bạch lộ mới ngừng khuyên bảo Bạch lộ khác thường như vậy Khiến cho A huyện cũng nhận thấy được có điều gì không đúng liền đẩy cửa phòng Thình lình xảy ra hành động nên ngay cả thanh xam trong phòng cũng kinh sợ. Trứng gà nóng cầm trong tay lan trên đất. Trong lúc nhất thời chủ tớ hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạc lộ ở một bên lại cuối đầu không nói lời nào. dáng vẻ khuyên nhủ ta huyền lúc trước bị thay đổi. Trong chút lát yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng đều nghe thấy. A huyển tất nhiên mắt không hề mờ Lúc đẩy cửa ra Thanh Sam xoay người lại một cái A huyển liền thấy mặt của thanh Sam sưng vù lên Nhìn trứng gà rơi trên mặt đất cũng biết lúc trước nhất định là thanh Sam đã xoa qua Nhưng dấu đỏ trên mặt vẫn còn sưng Phù Có thể thấy được lực đảo của người hạ thủ nặng đến thế nào Ta huyện nhìn thấy cảnh này, nét mặt trái trái lại yên tĩnh không hề sợ hãi. Đi thẳng tới trong phòng Thanh Sam ngồi xuống, nói cho ta nghe, suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thanh Sam cũng không có dáng vẻ tùy tiện giống ngày thường tập ốn nói chủ tử, nói lớn tiếng chút. Số điều A huyền vẫn như thường cảm xúc trên mặt cũng không hiện Thanh Sam nhất thời đỏ vành mắt Đức Quảng đem sự tình nói rõ đầu đuôi Thì ra là Thanh Sam lúc bữa chưa ra khỏi cửa Trên đường trở về nhưng lại đụng phải lệ quý nhân Thanh Sam tất nhiên là thỉnh an lệ quý nhân Không hề nghĩ tới lại bị lệ quý nhân tìm tội danh va chạm Sai cung nữ xuống tay tát mình 20 cái A huyện nghe đến đó coi như là đã biết rõ chân tướng Sợ quá hóa cười Phát ra tiếng cười hừ khinh thường Mình còn chưa tìm tới cửa Lệ quý nhân này thật đúng là có sự can đảm liền đụng vào mình Hạ xuống mặt nàng thì thôi Lúc này suốt cuộc lại có can đảm đánh tới trên mặt đại cung nữ của mình Trong cung này đại cung nữ ở trước mặt chủ tử còn chẳng phải là có chút thể diện Đánh đại cung nữ bên người nàng còn không phải tương đương với đánh lên mặt mình A huyện không đi so đo với nàng ta Lệ quý nhân này liền thật sự coi là mình dễ bị bắt nạt hít sâu vài lần A huyện lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh Bạc lộ cũng biết chủ tử lúc này đã là lửa giận ngập trời Thanh Sam, Bạch Lộ Cư nhiên lại có thể đem việc này giấu riêng hồi đáp cho bản tần Phạt bồng 2 tháng Nhớ kỹ Nếu lại có lần sau Sử phạt đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy A huyện luôn luôn tuân theo tín điều người không phạm ta Ta không phạm người Đại cung nữ đại biểu cho mặt mũi của mình Việc này nhất định không có khả năng đến đây cho qua Lúc này lễ quý nhân lại có súng khí đánh người của mình Nếu không trả lại, lần tới sợ là lại muốn đánh mình đi Chuẩn bị kiểu đi hoán liên tác A huyện phân phó như vậy Bạch lộ và thanh san vốn gà A huyện Chuyện này chính là đối lý Vốn biết tác phong của chủ tử luôn luôn nhanh nhẹn súng mảnh. Nếu biết được nhất định sẽ phải tìm tới cửa. Các nàng tất nhiên không muốn chủ tử vì mình mà làm ẩm ý để xảy ra chuyện. Lúc này bị chủ tử biết được. Chủ tử chắc chắn là muốn vì nàng ra mặt. Thanh Sam và Bạch Lộ Tử biết khuyên cũng không được. Chỉ có thể đi theo sau An huyền. A huyện phân phó ngoài để lại hai người trông non cung điện ra Nhóm cung nhân còn lại đều đi theo sau kiểu của A huyển Một đám người trầm rãi đi tới hoán liên cắt Mà trong hoán liên cắt lúc này lệ quý nhân đang đánh đàn Đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào trong viện liền đi ra nhìn Lập tức bị chiến trận của A huyển làm cho kinh hãi Hoán liên cắt bốn có phong cách khéo léo tinh xảo A huyện mang đến mười mấy người. Cộng thêm cung nhân phục vụ trong hoán liên cắt. Các. Thoáng cách liền chen lấn đầy khắp sân. A huyện nhìn lệ quý nhân kia đi ra trên dưới quan sát lệ quý nhân một phen. Vóc người lệ quý nhân này thấp hơn so với A huyện khá nhiều nhưng dung mạo đúng là cực tốt. Tuy là thân thể tỳ yếu nhưng cũng được coi là một nhân sinh sẵn luông linh. Lệ quý nhân thấy chiến trận rất nhanh hồi phục lại tinh thần. Cười thình an phụ huyền. Không biết phụ huyền tần tỷ tỷ đại xá quan lâm. Không tựa tiếp đón. Mong uyển tần tỷ, tỷ thứ tội. Nhưng mà không biết phụ tần tỷ, tỷ bày ra trận địa này là ý gì. Nếu là bình thường A huyện còn có tâm tư khách xáo với nàng ta Nhưng lúc này công tác thể diện cũng không muốn làm tiếp Nháy mắt ra hiệu Để cho tiểu hòa tử Tiểu quế tử đem bàn ghế gỗ lim đặt trước mặt Sau khi ngồi vào trên ghế của mình Nhóm cung nhân mang lên quả thô Bày nước trà điểm tâm Còn cung nữ đằng sau lấy ô dù che nắng cho A huyển Thời điểm giữa ban ngày lúc này rất phơi nặng người A huyển diễn xuất lần này có chút ý muốn đánh lâu dài Mà A Quyển cũng không để cho lệ quý nhân đứng dậy Chính là một tay trống cầm Ráng vẻ nhàn nhã Chăm chú nhìn chầm chầm lệ quý nhân Dường như nhất định phải nhìn ra điều gì lạ kỳ ở trên người lệ quý nhân mới bằng lòng bỏ qua Lệ quý nhân vẫn suy trì tư thế nửa ngồi Khổ nỗi An huyển vẫn không cho đứng lên Huyển tần tỉ tỉ Ban ngày trời nắng Có việc gì chi bằng vào trong điện nói A huyển khẽ cười một tiếng Trầm chiêu viện lúc trước còn nói ôn quyển nàng là một người kỳ diệu Hiện giờ nàng lại thấy Lệ quý nhân này mới thực sự là người kỳ diệu đấy Sau khi đánh người của nàng mà vẫn có thể bình tĩnh tứ lạng bạc thiên cân như vậy Nghĩa là bốn lạng mà đánh bạc được cả ngàn cân Chắc là ý nói cái nàng lệ quý nhân vẫn có thể dùng bình tĩnh để đánh bay mọi chuyện Lệ quý nhân quả là người kỳ lạ Thật không uổng Ông hoàng thượng lại thích như vậy Đúng không A huyện mỉm cười Quyến rú mở miệng Nhưng trong giọng nói Thật sự không hề có ý mừng rỡ Ban ngày quả thật rất nắng Lệ quý nhân nửa quỳ trong chút lát Mồ hôi trên chán liền tinh tế xỉn ra Xong lệ quý nhân vẫn có thể chịu đựng được Mà cũng chưa từng mở miệng Nàng ta không vội A huyện liền càng không sốt ruột Dù sao bản thân mình có tre nắng Còn có cung nữ quạt mát A huyện sống như dao ru nắng cảnh bình thường Ăn chút điểm tâm Uống chút trà Tuy không được nhìn thấy không cảnh tịch sương sen tàn Nhưng lúc này nhìn mỹ nhân đổ mồ hôi Cũng coi như là tiêu khiển Đối với ý đồ A huyện đến Lệ quý nhân không thể nào không biết Chẳng qua là biết rõ nhưng giả bộ hồ đồ mà thôi Lúc buổi trưa sau khi giáo huấn đại cung nữ bên người huyện tần một phen Lệ quý nhân liền chờ A huyện tìm tới cửa Lúc này huyện tần tới chậm hơn so với suy đoán của ảo Lệ quý nhân rốt cuộc muốn làm ra dáng vẻ bị ủy khuất Nhưng thật sự là không chịu nổi Tái nhợt nghiêng mặt nói với A huyền Không biết huyền tần tỷ tỷ tới đây có chuyện gì Mong tỷ tỷ nói rõ A huyền liếc nhìn lệ quý nhân một cái Cũng thật là mạnh miệng Bản tần đến đây quấy phá chỗ của ngươi Ngươi thật sự không hiểu hay là đang giả ngô Nhìn Lệ Quý Nhân cũng không giống kẻ ngốc trí nhớ lại ghém như vậy Có bệnh nha, phải chỉ Lệ Quý Nhân nói xem Lời của bạn Tần có đúng không?